Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đã được xuất xử, nhân điện của san lại trội hơn cả và khả năng văn hóa của chàng cũng cao nhất đáng. Đó là những ưu điểm của Sàn và vì vậy chàng được thầy tư lành thường yêu nhất cũng chẳng lấy gì làm lạ. Tối nay, có lẽ mừng như sự may mắn của Sàn được thầy 10 mời, mời phổ giúp xuất xử cho Hoa. Nên mọi người tới chung vui với thầy Tư lành Phải nói đây là một anh diện Chưa từng có trong võ đường Từ trước tới nay Hồi này Chính thầy Tư lành cũng biết Thầy 10 ở cầu Bình Lợi Không phải là tay vừa Ở miền Nam này Đã có mấy tay luyện được Thiền linh cái Ngàn cơ với thầy 10 Bây giờ San lại được thầy 10 Nhờ phụ với ông xuất sư cho Hoa Là cả một điều ít ai tưởng tượng nổi. Và người ngạc nhiên nhất phải nói tới là Thầy tự Lạch. Trình ông cũng không hiểu nổi Thầy Mười đang toàn tính gì đây. Mặc dù ông rất hãnh diện về việc này, Nhưng cũng rất phân vận. Vì từ trước tới nay Thầy Mười đã nhiều phen làm ông thất điên bắt đảo. Không thể nào lượng trước được Thầy Mười làm gì. Tối nay, Thầy cho tập sượt, hì ách mở hồi. Không ai bảo ai, tự động ngồi xung quanh thầy tư lành. Dưới gốc cây bã đậu, vừa xếp chân vòng tròn theo tư thế ngồi thiện của nhà Phật. Thầy tư lành nói, Tất cả dưỡng thần một lúc, rồi mới được nghỉ. Đêm khuya vắng, thầy cho ngồi im lềm như vậy thật lâu. Những tiếng côn trùng ở nghĩa địa bên cạnh riêng dị nghe thực rõ. Nhà thầy tư lành Mà cũng là võ đường Nguyễn lành Nằm ngay bên cạnh bãi đất trông Tận cùng của khu xóm lao động Vùng sở hàng hà Nơi đây không ai thèm heo lành Lại rất kim đào Nên dân trong vùng có con cái hoặc người thân chết Mà không khai báo là đem tới trốn tại đây Lúc đầu chỉ có vài người lại lút trốn cất thân nhân Sao mọi người thấy làm được chính quyền Tròm xóm không ai biết gì Nên mọi người cứ thế mà theo nhau Đem thân nhân tới đây trốn cất tự nhiên Giết rồi bài đất trồng hoang vu này Trở thành nghĩa địa của dân trong vùng hồi nào Cũng không ai hay những năm tháng đầu tiên thầy tư lành tới đây Còn nghèo khổ Thầy cất đài một cái tròi Làm nơi cư ngủ Ở bài đất trồng này Bạn này thầy đi bắt cá mò cua, đổi lấy gạo ăn. Bạn đêm dạy vài đệ tử mấy miếng nè kiếm thêm tiền đồng gạo. Nhiều khi thầy tư lành cũng giúp bà con tròm xóm, nắn xương, sửa chặt, hoặc bán chút ít thuốc rượu xoa mọc. Cho tới bây giờ đệ tử đã qua đồng thầy tư lành chỉ ở nhà dạy học cho cũng đủ sống. Tuy nhiên khu này vẫn còn rất thừa thơ. Mọi người hình như sợ bãi đất trống nghĩa điện, không ai dám cất nhà ở đây. Bởi vậy mà nhà thầy tư lành vẫn chờ một mình thật hẻo lành. Nhưng lúc đêm khuya như thế này, thầy cho ngồi ngoài sân tham thiện nhập định. Nếu ai đi ngang qua, chắc cũng phải tá hỏa sợ hãi, vì những thân hình ngồi bất động như những bóng ma hiện hình. Bởi vậy cứ chẳng vàng tối là hầu như không còn ai bén mạng tới khu nhà thầy Tư lạnh nữa. Cũng nhờ vậy mà sự luyện tập của mọi người không bị ai nhòm ngó và làm thiền. Điều này rất cần cho các môn sinh yên tâm tập luyện. Ngọt ngẹt, cũng gần tàn một cây nhang, thầy Tư Lạch thở mạnh ra một hơi chậm chạp nói. Thôi, tối nay như vậy là đủ rồi. Các con về đi. Mọi người đứng dậy thật ồn nào Những đệ tử mới tới chưa ngồi thiện quen. Cứ đứng dậy đi cả nhắc. Đứa nọ chọc đứa kia. quanh vườn vai, nhún nhún chân. Cười cái chân tớ bây giờ như khúc cây. Lấy kim trích cũng không thể đau nữa. Hà nhìn oanh cười nói. Như vậy là mày đắc đạo rồi ửa mà một cái thực dài đổ cô hồn mày coi chừng chưa chắc gì được điểm đạo trước tao đâu thì ta có nói gì đâu bộ mày không nghe chuyện hott nhất tại đọcuyện audio.net